như chừng chực nuốt chửng những kẻ xa lạ dám xâm phạm vào lãnh địa của chúa rừng. Đường đi xuống chân núi chỉ có một con đường mòn nhỏ nhấp nháp đất bùn vì cơn mưa dữ dội tối qua. Đàn đom đóm chập chờn như lơ lửng trong không khí. Đám ánh sáng xanh như ma trời của chúng cũng chẳng làm cho người đàn bà kia dừng bước. Ái tỳ nữ của nữ vương càng đi sâu, đèn dầu lay động chập chờn. Xôi rõ khương mặt dị hộm Của kẻ điên tĩnh Nơi đây chẳng có ai Á dễ dàng bộc bạch hết tâm tư trong lòng Á cười thác khinh thường người phụ nữ thấp hèn như ả Hắn làm sao biết được ả đã theo hầu nữ vương bao lâu nay Biết rõ trên người nữ vương Có mùi hương đặc biệt Chỉ cần tìm theo Chắc chắn là sẽ thấy Mà lúc này mùi hương kia Càng lúc càng gần càng lúc càng đậm. Á đã cầm sẵn con dao bạc trên tay, nhất định sẽ để thắt hối hận khi buông lời cay đắng. Ánh đèn xà xuống dưới chân, Á bước lên đám bụi cây. Tiếng vụn của cành lá gãy vang lên trăng trắc. Bước chân tiến tới gần hơn chút nữa, gần thêm chút nữa. Một người phụ nữ nằm trên đám lá cây, các người không có một vết sẹo hay gai cây cạo xé. cũng chẳng có tú rừng nào dám bén mảng lại gần tóc nàng xõa dài che đi khuôn mặt xinh đẹp thế nhưng dung nhan lúc này nhợt nhạt lòng ngực chẳng còn phập phồng xem chừng đã không còn sống nữa rồi á thị nữ nhíu mày cầm trên tay chui dao mà lòng căm hận vô cùng nữ vương rơi từ trên núi xuống mà không bị tổn hại thân thể ác hẳn đã được thần trừng bảo hộ chu toàn trên lưng thoáng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh đối tượng nguyên sinh này rốt cuộc có thần thật sao con dao sáng loáng giơ lên cao à, ấn lưỡi dao lên trên trán của nữ vương nào ngờ đâu mũi dao còn chưa chạm vào da thịt thì tiếng khóc của trẻ con réo lên nức Ả ta lật tấm áo của nữ vương sang một bên tức thì nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏn nằm ở trong tả Trong lòng ả cảm xúc lẫn lộn. Người ả thù ghét là nữ vương, nhưng nếu để đứa bé này còn sống, chẳng biết ngày sau sẽ như thế nào. Đột nhiên, đứa bé vùng vẫy trong bàn tay nhỏ xinh. Nó cất lên tiếng cười khanh khách, làm cho ả xao động. Thế là ả bế nó lên, trong đèn bước đi thật xa. Ngày hôm sau, thác tìm được thi thể của nữ vương. Đứa con trai vẫn còn sống Được giao cho người đàn bà mà hắn tặng tiểu nuôi dưỡng Những người còn lại trong tộc chân la ngậm đắng nuốt cay Khi thấy ả dương dương tự đắc Ôm công tử vào lòng Nhưng vì mạng sống của những đứa trẻ Vì một ngày muốn tộc chân la phát triển Bọn họ tiếp tục giữ cái màn hèn mà sống Nhưng điều làm cho Thác cực kỳ không vui Là vẫn chưa tìm được tung tích của kho vàng Nếu không có kho vàng thì khó có thể đánh chiếm được các bộ tộc khác để mở rộng lãnh thổ truyền thuyết của tộc chân la kể rằng kho vàng được thần sinh thần tử và thần cảm trong giữ nếu muốn tìm được cửa ải mở lăng thì phải có vật dẫn đường nếu không sẽ rơi vào huyền cảnh mãi chẳng thể siêu sinh thác chẳng tin có truyền thuyết nửa thật nửa giả đó hắn chỉ tin vào bản thân mình không tin thần linh nhưng đường tìm kho vàng đã tuyệt Dẫu là một manh mối nghe buồn cười nhất, hắn cũng phải thử. Những ngày sau đó, ngọn núi nơi bầu tộc chân la cư trú, chẳng có phút nào được yên. khói lửa đốt ngày đêm, tiếng bước chân rầm rập, mòn cả da trâu bọc dậy. Thời các căng thẳng đó, ác thị nữ ngồi trong gian nhà ôm đứa trẻ, vừa đút sữa bò cho nó uống, lại lén lấy một chiếc ngọc bội màu đỏ Âu ra để xem xét. Ngọc bội này là vật tùy thân của nữ vương. Tối ngày hôm đó, thị ta lén lấy từ bên người, xuống cất làm của riêng. Bình thường nữ vương vẫn hay mang lên người. Ngay cả thị nữ hầu cận như thị ta, cũng chưa từng biết nó có tác dụng gì. Dây ngọc bệnh thành từng thắt, chất ngọc đỏ, hệt như màu máu. Ngọc tròn bằng nắm tay trẻ con, bên trong được khắc chìm, giống như một con chim cong có màu đỏ tía. Như thế nào mà lại toát ra cái vẻ ma mị huyền bí Không biết có liên quan gì đến kho vàng hay chăng Chẳng mấy chốc mà miếng ngọc ấy Cũng bị Thác phát hiện vừa nhìn thấy Hắn đã trầm ngâm hồi lâu sau lại cười to vài tiếng Y như kẻ điên phát bệnh Thác mau chóng lên núi Cho người kiên sát nữ vương đi theo Ánh mắt của y như diều hâu Đang trình trọc con mồi Bất cứ đoạn núi nào cũng chẳng trời mắt Kho vàng đã tìm ra nơi cất chốn, Chỉ là vẫn chưa tìm được Chìa khóa để mở cánh cửa Mà nay hắn đã đem hai vật Quan trọng nhất của tộc chân La đến Nếu còn không tìm được nữa Chắc chắn sẽ giết hết đám tộc nhân đó Cho hả giận Thác nhìn người phụ nữ nằm ở trên chổng Đã qua vài ngày Nhưng thân thể của nàng vẫn không bị thối rữa, Cứ như Chỉ đang ngủ một chất mà thôi Hắn ta cho người đập cánh cửa đá Để lại tấm ngọc để in lên vết nứt của hàng thoáng chốc mà cánh cửa kêu lên cạch một tiếng giống như đã mở khóa cửa mở ra một mùi hương thoang thoảng như mùi của tro vụn xộc lên trong hàng tối ôm ấy thấy mà thác là kẻ đầu tiên càng đảm bước thẳng vào hắn quả thật không thể chờ thêm được nữa rồi đuốt dơ lên cao từng hồi hang động dần dần mở ra từng cánh cửa lũ người tham lam mội rợ Dùng xẻng tiếng sâu vào bên trong Từ lúc tráng chiều Cho đến lúc tối đêm Vẫn chẳng người nghỉ Xác nữ vương được kiên vào bên trong Bọn chúng dò dẫm đi trong hang tối Cứ mãi nhìn hai bên hốc đá Mà chẳng phát hiện ra Có cánh bướm màu đen Bay vào Đậu trên chớp mũi của cái xác Cuối con đường Khi thác mở viên đá cuối cùng Của cánh cửa ra Thì đứng sững lại trước mặt hắn chỉ thấy toàn vàng là vàng những hòn vàng có giá trị cực lớn đã khiến cho giả tâm trong tim gan nổi lên sung sục hắn cười điên dại như cơ nghiệp đã hoàn thành được mãn nguyện chân trước vừa bước còn chưa được mấy bước mà đôi tay đã chạm lên nén vàng miệng hắn lẩm bẩm nói <cười> như vậy là hoàn thành tâm nguyện rồi sau này sẽ không có kẻ nào chống đối lại ta nữa <cười> những người đi cùng cũng bắt đầu ùa vào trong tay cầm vàng mà sợ thử dưới ánh đuốc cháy tí tách khuôn mặt từng gã đàn ông tham lam hiện lên rất rõ ràng chúng vừa vét hết số vàng cho vào những cái túi đã chuẩn bị sẵn có kẻ tham lam còn đút vào gấu áo đút vào túi quần hồng lấy được thật nhiều hoặc là tích lẩm của riêng xong xuôi tất thảy bọn chúng hí hửng bắt đầu quay người trở ra nhưng khi bước chân quay trở ra thì nhìn thấy xác của nữ vương đặt ở giữa đường bọn chúng nhìn thắc chẳng biết ý của hắn như thế nào dẫu sao người phụ nữ nằm dưới đó cũng từng chung sống với hắn lẽ nào phải kiên ra ngoài chung cất hay sao nhưng bây giờ trên tay kẻ nào kẻ nấy đều trĩu nặng vì đóng vàng phía sau E là chẳng thể nào đưa cái xác ra được Thác ném viên ngọc đỏ Bước xuống đất ngay bên cạnh xác của nữ vương Bàng cũng đã tìm thấy Nên không cần thiết giữ lại Hắn ngồi xổm xuống cúi đầu mà nói Nàng cũng đã chết rồi Hay là Cứ nằm nghỉ ở đây đi Canh giữ chút hơi tàn cho bộ tộc của mình Còn thằng nhỏ kia Cháu gì nó cũng là con của ta. nên ta sẽ không xử bạc với nó rồi hắn đứng dậy lạnh nhạt nói đi thôi đám người rời đi để lại hang đá một mảnh lạnh lẽo con bướm màu đen xà xuống bên thân xác nữ vương chập chờn lay động như tiếc núi rời khỏi hang không có hơi người tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi hú hút cánh bướm chập chờn theo hướng gió bay ra ngoài hoàng hôn vừa biến sương lạnh ùa vệ trên những đám cỏ non những kẻ kia đạp lên sương lạnh mà chẳng nề hà bởi lẽ số vàng mà chúng cầm trên tay đủ khiến cho chúng vui mừng đến điên loạn nào ngờ đâu kẻ đi cuối cùng nhìn thấy cánh bướm đen kỳ lạ kia nó bay vòng qua người hắn rồi bay thẳng vào mũi hắn ta khiến cho hắn phải lấy đuốc trên tay mà đuổi đi bàn chân vấp phải một hòn đá cho nên ngã nhào cùng lúc đó Số vàng trong túi đổ ra lạch cạch Khiến cho gã hốt hoảng Cắm bó đuốc để bên cạnh Để nhặt cho kỹ Đám người phía trước thấy hắn ngã xuống Thì quay lại cầu nhau À có không mau gì Trời tối rồi đó Thế nhưng bọn chúng phát hiện ra gã kia cứ ngồi đần mặt trên đất Đôi bàn tay nhặt những thổi vàng Không Dưới ánh đuốc cháy đượm kia Còn chẳng phải là thổi vàng Mà chính là những thổi đá Gã kia trung rảy nói Và, Vàng đâu S Sao bao giờ lại chuyển thành đá rồi Tiếng người hỏi Làm cho cả đám trung rảy Bồ hôi ướt đẫm tấm lưng Gió đêm thổi qua sao động Nghe rõ cả tiếng chim kêu ru ru Thế là chẳng ai bảo ai Ai cũng tự giác cắm ngọn đuốc xuống phía dưới đất Đổ hết thổi vàng đã thu được ra xem Những hòn đá được trúc ra vô số kể. Thế nhưng còn đâu thổi vàng sáng chối. Bây giờ đây dưới chân bọn chúng, chỉ toàn là những hòn đá to nhỏ, nằm im tinh thích. Tác nổi giận, hắn gào lên. Ừ, chuyện này, chuyện này là như thế nào? Cả đám không ai dám trả lời hắn. Sương đêm xà xuống càng dậy. Trên mặt kẻ nào kẻ nấy, đều tê tái, vừa căm hận vừa hoảng hốt. Rõ ràng không có ai đi theo bọn họ Cũng chẳng có ai gan mà dở trò trước mặt Bao nhiêu con mắt đến như thế Vậy thì chỉ có thể là Quỷ thần Nhưng Vẫn có kẻ giữ được lý trí Hắn nói với tình cầm đồng Ta nghe nói tộc chân là Có truyền tai nhau Về truyền tuyết thần sinh giữa của Chúng ta chưa làm lễ cung kiến Mà đã lấy vặt E rằng đã bị thần trừng phạt đến nước này dù không muốn tin nhưng thác vẫn phải thừa nhận rằng chỉ có một thế lực thần bí nào đó mới làm nên được chuyện này hắn cùng đồng bọn vơ hết đống đá vào trong túi rồi xuống núi lặng lẽ trở về chỗ ở rồi tìm một thầy giỏi đến để hóa giải bà thầy mà chúng tìm được trong muôn vàng người đã ngoài 70, mươi lưng gù lên thành một cái u mỗi lần di chuyển phải có người khiêng trên chỏng tre Điều đặc biệt là mắt bà ta đã mù Đây chính là điểm mấu chốt Khiến cho thác yên tâm Chọn bà ta làm đấy. Lúc bọn họ trở lại hầm vàng Đã là ban đêm Rời đi đúng một ngày Nhưng cảnh vật vẫn như cũ Chỉ có điều xương xa thêm lạnh Mỗi bước đi chạm trên đám cỏ Như bút chá da thịt Đoàn người cầm đuốc vào hầm đá Gió luồn qua kẽ hở trích gào từng hơi Bây giờ nhìn xuống Thấy xác nữ vương vẫn nằm đó Doi bọn côn trùng không dám lại gần. Cái vòng ngọc màu đỏ vẫn nằm cạnh chủ nhân. Đám người chẳng ai bảo ai, tự động bước qua, im lặng chẳng nói một lời nào. Đến đúng nơi đã chứa vạn, kiên chổng tre bà cụ mới đặt súng. Tác nói: "Đây chính là nơi chứa hầm vặn. Bà cụ đôi mắt vẫn đục, mắt chỉ hướng về nơi có âm thanh rồi gật đầu. Bà ta đã già, hành động trù rờn, Chậm chạp, nhưng vẫn cố sức chống lấy cây gậy trúc, bước lên phía trước. Trong hang đá hơi gồ ghề, có những tảng đá được đột khoét mài nhẵn để đặt vàng. Cuối cùng trên bề mặt kia cũng trơ trọi trong không. Bà cụ cầm gậy trúc, chỉ vào những mỏm đá rồi nói. Mau đặt vàng lại chỗ cũ đi. Đám người nhìn nhau, quả thật bọn họ đã chuẩn bị sẵn những túi đá của hôm trước mang trở lại. Thế nhưng bây giờ trả lại chỗ cũ, bọn họ quả thật có hơi không cam lòng. Đặt nó đi. Tiếng của thác trầm đục vang lên, lệnh cho đám người đi theo. Rồi cũng có kẻ đầu tiên mang túi đá đổ ra, để lại chỗ cũ. những kẻ khác cũng làm theo. Chẳng mấy chốc mà đám đá kia đã trở lại nguyên vẹn. Mang sát người phụ nữ nằm ở trước cửa lại đây. Thác những mày đe dọa, Bà dám dỡ trò gì sau lưng Ta nhất định sẽ xé thịt cho Diệu Hầu gặm đó <cười> Ta chỉ là một bà già yêu ớt Bên ngoài các người đều đứng canh gác hết Dẫu có ý định lấy trộm một tối vàng Cũng chẳng được nữa là Thác nghĩ cũng đúng Hắn cùng đồng bọn đứng ở đây Nếu có xảy ra chuyện gì bất ngờ Thì cũng có thể xử lý tốt Xác nữ vương được khiên vào bên trong, đặt ngay ngắn bên dưới những thỏi vàng. Bà cụ lấy trong túi ra hai cái bùa, bốn cái chuông bằng bạc được cắt hình con chim cong. Xong xuôi lại cầm bốn cái chuông, tự mình dò dẫm trong hang, đặt ở bốn hướng đông Tây Nam Bắc. Cuối cùng bà cụ lấy từ trong áo ra một cái chuông màu đen tuyền, nhỏ bằng nắm tay trẻ con, rồi ngồi ngay cảnh sát nữ vương. Bà lẩm bẩm khấn. thần sinh cai quản sự sống của tộc trần là lũ mội rợ tham lam đã sát hại nữ vương giết hại dân lành giờ đây chúng còn định vơ vét vàng bạc làm điều sằng bậy thật thương xót thay thật đau xót thay phản đồ Ý nghĩ này xẹt qua đầu của thác Y như một mũi tên Lao phần vật trong gió rừng Hắn với vặn cổ bà già này mới hả giận Nhưng hắn và đồng bọn Không có kẻ nào bước nổi một chân vào bên trong Chỉ đành trơ mắt Đứng nhìn bà già kia ấn chú quyết Nữ vương tuy đã phạm phải sai lầm tại trời Nhưng lúc chết đi đã thề nguyện Nguyện đem linh hồn bảo vệ tộc chân la Bảo vệ hầm vàng này Này tôi sẽ triệu hồn nữ vương về Để linh hồn của người Canh giữ nhìn đời Nhìn kiếp ở đây Nói rồi Bà ta cầm chiếc chuông màu đen trên tay Chiếc chuông dần dần có nhịp điệu Lúc đầu đinh ninh Như đang mời gọi sau lại như quyết trúng Kêu vàng như sấm ngợp đất trời Bên ngoài cửa hàng Gió táp từ đâu nổi lên gút ngang Trời không mưa Nhưng lại có sấm trền vang Rạch ngang trời thành hai mảnh Nhưng kẻ tham lam đứng bên ngoài Chỉ có thể chửi rủa Mà không thể làm cắt ngang Cái xác nằm trên đất bỗng nhiên động đậy Đôi mắt nàng bắt đầu mở ra Trong mắt màu vàng kia lướt qua đám người ở xung quanh Nàng nở một nụ cười méo mó Nữ vương Vậy mà Hóa nữ quỷ Kêu lạnh lãnh Tiếng gà gái canh ba còn chưa hết Thì chớp rạch ngang ầm ầm Đứa trẻ nằm trong tay Kêu khóc lên từng hồi Như liều mạng tìm sự sống Á nữ chợt chợt mình Ngồi dậy ôm nó lên Bên trong phòng vô cùng ngột ngạt Chắc chắn là có một trận mưa lớn rồi Đèn đuốc đã tắt Trong không gian chỉ toàn một màu tối Thế nhưng ả vẫn nương Theo tia chớp từ bên ngoài Để ôm lấy xác đứa bé dò dẫm ra ngoài gọi người Chẳng hiểu sao đêm nay ả thấy lạ Nhớ lúc chiều khi tác đưa bà cụ Là mặt kia tới đây Để tối lên núi làm lễ Ả đã thấy tim mình đập nhanh dữ dội Bây giờ tiếng gọi của ả Như bị nhấn chìm trong những tiếng sấm, Chẳng có ai nghe thấy cả Thôi vậy Cố đợi tới ngày mai rồi tính tiếp Ả tự nhủ bản thân như vậy Cho quay người ôm đứa bé tới bên giường Từ bên ngoài sông cửa sổ Có một cái bóng màu đen Đang dần bước lại Gần lại gần Lúc cái bóng ấy in trên vách tường Bóng bước qua bàn trà Bước đến bên giường Lúc này ả nhận ra cái bóng lạ đang tới gần Ả sững sợ quay ngang Và rồi tiếng kêu tét lên của ả Bị nhấn chìm trong đêm đen Ngoài kia tiếng sóng càng lúc càng vang xa. đi chớp rạch ngang trời, sâu rõ khuôn mặt của đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ cười, đôi mắt ngây thơ chẳng biết được ưu phiền của nhân gian, cứ thế mà lớn lên trong sự bao bọc của tộc chân lạc. Câu chuyện đã đi đến hồi kết. Phong và Linh nhìn bản làng đã xa dần, đôi mắt bị nhòe đi một lớp xương. Lúc mở mắt ra, đã thấy bản thân quay trở lại chỗ cũ. Trước mắt là đống vàng bạc châu báu chối mắt. Thế nhưng chẳng có ai có tâm tư lấy đi một thỏi vàng nào. Trí và Khải cũng dần tỉnh lại. Bọn họ dường như đang ngủ một giấc thật sâu. Đặng Trí là người mau miệng nhất. Cậu ta vò đầu, ngạc nhiên hỏi. Mọi người ở đây rồi sao? Trần Khải liếc nhìn cậu ta như không vui. Khi cậu ta tự tiện xong xáo đi một bước Còn Phong vẫn lo lắng cho người bạn này Cậu hỏi Nè, tại sao mày ngất đi vậy? Ừ, khi tao lên đây á, Thì thấy cánh cửa kia mở ra Cho nên bước vô Vừa nhìn thấy số vàng này á, còn nghĩ là sắp phát tài to Cho nên gọi mọi người lên cùng Ai ngờ sau đó cảm giác cả thân thể quay quay Cho nằm ngã dưới đây nè Phong sống cùng cậu ta lâu nhất Nên đương nhiên biết rõ tính tình Chỉ e lời này ba phần thật Bảy phần giả Thế nhưng trước mặt hai người kia Cũng chẳng tiện vạch Trần Nên không nói tới Cuối cùng Trần Khải là người lên tiếng Chúng ta đi thôi Hả? Chúng ta không lấy vàng sao? Trí nhìn ba người Thấy bọn họ chẳng ai có ý định lấy vàng đi Thì tiếc đứt ruột Nhưng cậu ta thì không thấy Nhưng lúc mọi người quay đi bèn lấy một hai thổi vàng nhét vào trong áo. Lòng chắc mẩm phen này cũng sẽ khấm khá hẳn lên. Bước qua cửa sinh, đến một cánh cửa khác. Xung quanh nơi này vẫn là hang đá. Con đường ngoằn ngoèo này dẫn đến một khu rộng hơn cả hầm vàng ban nãy. Trước mặt là một cổ quan quách thật to nằm ở chính giữa. Xung quanh chẳng có thứ gì khác ngoài một bức tượng để đối diện. Bức tượng này bằng cổ mít Được khắc hình tượng nam gầy gò, mặt ủ mài châu. Đây chính là một trong ba bức tượng mà bốn người nhìn thấy khi ban đầu bước vào trong. Trần Khải vui mừng, đôi bàn tay chạm lên thành quách như báo vật. <cười> Nếu tôi đoán không lầm, thì đây chính là quan quách của vị nữ vương cuối cùng của tộc Trần La đó. Hải Linh và Phong quay sang nhìn anh ta. Câu chuyện sau cùng về nữ vương và kết cục của tộc Trần La. Chỉ có hai người họ có cơ duyên được biết Lúc ở trong mộng cảnh Cũng không nhìn thấy Khải và Trí Vậy tại sao anh ta có thể khẳng định chắc chắn như vậy được Chẳng để cho hai người mở lời Trí gặn hỏi ngay Ủa Vì nữ dương đó chẳng phải nhảy xuống vực rồi sao Trời xuống vực sâu như thế Thì người thường cũng vỡ bụng thành nhiều bánh Chứ chẳng còn lành lặng đâu Mà làm của quan tài lớn vậy Trần Khải cười bảo Hư. Vừa đội trong hầm vàng Tôi có mơ một giấc mộng Cơ duyên được nhìn thấy bộ tộc chân la mai táng nữ vương Tôi cũng không biết tại sao cơ thể nữ vương vẫn còn lành lặng Nhưng mà chắc chắn là đây đó Trong đôi mắt của Hải Linh lóe lên một tia sáng Cô gật đầu bảo À, chẳng giấu danh, anh Vì rồi tôi với cậu Phong cũng có cơ duyên đó Chỉ có điều thứ chúng tôi nhìn thấy Là câu chuyện phía trước Bộ tộc chân la bị thảm sát giảm man Phong cũng tiếp lời Hầm vàng vừa rồi đó, Đã bị linh hồn của nữ vương canh giữ Nếu như chúng ta lấy đi Thì sợ rằng chẳng có kết cục tốt đâu Đặng trí biến sắc Anh ta thẳng thốt nói Cái gì? Sao mày không nói sớm? Thì dù sao mọi người Cũng đâu có ai cầm bàn đi Nên tôi nghĩ nữ vương cũng không để tâm đâu Mặt mũi trí hơi xanh Nhưng bây giờ chuyện đã lỡ rồi Không thể làm khác được nếu bây giờ đưa ra hai thổi vàng thì còn mặt mũi nào nhìn ba người kia nữa cậu ta im lặng trong suy nghĩ chợt có chút băn khoăn dù gì thì cũng đã trôi qua hơn ngàn năm chắc là không có chuyện gì đâu chứ chẳng ai chú ý tới cậu ta ba người kia đang chăm chú đánh giá quan quách phong cho rằng thời gian niêm phong đã lâu chắc hẳn bên trong quan tài sẽ có mùi rất khó chịu ba lại chẳng biết theo thời gian xác của nữ vương có bị mục rửa hay không bên trong sẽ là một bộ xương trắng hay vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp hải linh đứng một bên quan sát liệu trong chiếc quan tài kia có thứ mà cô cần tìm kiếm hay không đây mỗi người đều có tâm tư của riêng mình trần khải đã sốt ruột muốn lấy những ghi chép cổ kia cho nên mở quan quách ra quan quách bên ngoài được làm từ hợp chất rất trắng chắc cả bốn người hợp sức mới khiến cho nó mở ra được Bây giờ tay của ai cũng đều đỏ bừng Phần nắp quan quách cũng vô cùng cứng và dày Trong khi những người khác Còn đang tò mò Chẳng biết người xưa dùng cách gì để làm thành Thì Khải nói Trước đây tôi từng tìm hiểu về cổ vật Nhiều vật báo có giá trị Đều bị thất lạc đến giờ vẫn chưa tìm lại được Chỉ riêng cái quách này Cũng được họ làm vô cùng công phu Và tỉ mỉ đó Hóa ra cái quách được làm từ một hợp chất Bao gồm cát vôi được đốt từ vỏ con hào, mật mía và nước ngâm cây nhiệt gió, rồi trộn thật đều, nhuyễn ra mà tạo thành. Quan tài bên trong được chạm khắc hình chim công, một linh vật cao quý của bộ tộc chân la. Con công xòe cánh bay bay về phía bầu trời. Từng cái lông được khắc chăm chút tỉ mỉ, từ đầu ngẩng cao, cổ rướng nên ngạo nghỉ đến đôi cánh xòe như cánh quạt. Rõ ràng là một con chim công cái. Chà, nè, mở đây thôi Đặng trí thúc giục mọi người Bên trong như có một ma lực thúc giục bọn họ Cuối cùng là chẳng biết bàn tay của ai Đã chủ động hé mở quan tài ra Nắp quan bật mở Một mùi thơm sọc thẳng vào cánh mũi của mỗi người Đặng trí ở gần ngay cái chốt mở Bèn nhanh tay bịt mũi Lại vội vã nhắc nhở những người khác Chỉ có Hải Linh vẫn bình thản. Cô nói Đó chỉ là dầu thông hoặc là dầu quinh diệp thôi chờ một lúc nữa cho mùi dầu tảng bớt ra cho hắn mở ra phong sợ vào lớp gỗ bên ngoài mùi thơm dịu của loại gỗ tốt này chợt làm cậu nhớ đến lời bác cả từng nói sau một lần lên rừng gỗ ngọc am dầu này rất là hiếm mấy người tìm kiếm đã vào sâu trong rừng hà giang mà vẫn chẳng tìm thấy được mây cây. gỗ màu đỏ đường vân mịn hương thơm thoang thoảng Thứ gỗ vừa quý vừa sang chỉ sau trạm hương, chứ chẳng thứ nào sánh bằng, chính là gỗ ngọc An Ánh đèn màu vàng sơ vào bên trong, nắp quan tài được mở to để nhìn cho kỹ người nằm ở bên trong. Chỉ thấy vóc chán người đó nhỏ nhắn, được nằm dưới một lớp gấm màu vàng. Lớp gấm ấy được thiêu dệt tỉ mỉ, bên ngoài rìa không để thừa một sợi chỉ. Dưới lớp rìa gấm còn loáng thoáng nhìn thấy vài sợi tóc màu đen xòa ra ngoài. Đồng hồ trên tay Trần Khải kêu lên từng tiếng tích tắc. Hầm mộ sâu trong núi rừng, lại nhìn thấy quan tài của vị nữ vương chân la hải thị. Ai cũng tò mò, phía dưới lớp gấm đó sẽ là một hình hài như thế nào. Hải Linh đứng ở đầu quan tài, cô đưa tay nhấc tấm vải lên. Vải vừa chạch đi, bản thân đã hít vào một hơi khí lạnh. Người phụ nữ nằm bên dưới kia, Xương thịt tuyệt nhiên chẳng mấy may có một chút hư thối Mà da vẻ nhẵn nhụi, Môi tô son đỏ Mặt phấn trắng hồng Tấm gấm được kéo hết ra Nữ Vương Hải Thị mặc áo lụa màu vàng Trên tấm áo thêu hình rồng hình vượng Bằng chỉ kim tuyến Trong quá trình mở quan đến lúc xem kỹ cốt xác, Chẳng ngửi thấy một mùi hư thối nào Ấy thế mà dưới những tấm gấm màu vàng kia Lại được theo hình chim công Tại sao lại để mặt phải của tấm gấm nằm úp xuống như thế này? Là do đội nghi lễ sơ ý hay là còn một ẩn ý nào khác hay sao? Dưới chân nữ vương được đặt tráp bạc, hộp bút, ấn quang, một bọc lụa màu vàng, gấp gọn, giống như hình quyển sách. Hai bên thân là những cuộn tơ lụa với đủ màu sắc khác nhau. Hai bên bàn tay đeo nhẫn, vòng vàng ngọc lấp lánh. Trên đầu đặt một cái hộp bằng gỗ đỏ. Mở ra thì thấy toàn là ngọc trai trang sức phấn son. Đây đều là những vật bồi tán đi theo cùng. Hải Linh thất vọng, nhìn những thứ đồ trong hộp. Mày ngài châu lại. Trong đôi mắt ánh lên một chút thất vọng. Đặng trí vừa cầm vật báo lên, lại khoe. <cười> Ở trong tay của nữ vương còn có một viên ngọc đỏ nữa nè. Hải Linh lập tức bước tới, mở trong tay nữ vương ra nhìn. Viên ngọc màu đỏ, bên trong khắc hình con chim công, chẳng phải là viên ngọc hậu thân của người phụ nữ này hay sao? Còn Trần Khải, thì lấy trong túi ra một bọc vải màu đen. Anh ta nhặt hết những bảo vật ở trong quan tài. Đặng Trí cũng chẳng thua kém, tự mình nhặt châu báu ở trong cái tráp hộp đỏ kia. Phòng chỉ mãi ngắm nghiêng chung nhang của nữ vương. Cậu tự nhủ tại sao qua hàng ngàn năm mà xác của người phụ nữ này vẫn nguyên vẹn. Đầu khớp ngón tay trong vẫn còn linh hoạt, da dẻ mịn màng. Nếu không phải người không còn hơi thở, thì không còn tưởng vị nữ vương này chỉ đang ngủ say mà thôi. chốt cuộc là trình độ ướp xác cao đến mức nào mới có thể bảo toàn được cơ thể nguyên vẹn như vậy. Hải Linh cầm miếng ngọc trên tay, chó trang cũng là chất ngọc đỏ, nhưng không phải hình chim công. nơi đây là có lẽ là nơi cuối cùng của chuyến đi lần này nếu mà không tìm được món đồ kia e rằng lại phải tiếp tục cuộc hành trình khuôn mặt cô xẹt qua một nét buồn bã ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không phía trước chợt nhìn thấy một cái tượng gỗ quen thuộc tượng người nam mặt mày ủ dột đặt ở căn hầm này vậy thì hải linh vẫn còn nhớ rõ lúc ban đầu bước vào đã nhìn thấy ba bức tượng một là người phụ nữ hiền lành dịu dàng hai là tượng nam ủ dột mày châu cuối cùng là một bức tượng với vô vàn xúc cảm khác nhau nếu cô đoán không lầm thì hầm vàng vừa rồi như sinh ra nguồn cội sống cửa ải thứ hai này cái chết vĩnh hằng của nữ vương vậy thì chắc chắn còn một cửa nữa hang sâu kia liệu còn dài đến mức nào Ánh đèn điện này liệu có chiếu được hết những bí ẩn và quốc tất của lăng mộ này hay không? Và ở phía cửa tối tăm kia, chờ họ là những thử thách nào nữa? Đang lúc mãi mê suy nghĩ, Bí Ngọc trên tay Linh trượt xuống, rơi thẳng vào bên mắt trái của nữ vương. Cô quay lại nhìn thấy Phong đang nhìn mình. Một cảm giác ngại ngùng dội lên, cô chỉ đành nghiêm mặt để che đậy đi tâm tư trong lòng. Phong nói, Cô Linh không lấy gì sao? hãy Linh lắc đầu Trong quan tài của nữ vương không có thứ mà cô cần Bản thân cô cũng chẳng thiếu tiện Vàng bạc trang sức này Lại có hứng thú với những người khảo cổ như Khải Hưng Nhắc đến Khải Anh ta đã tu gom hết số độ bồ tán của nữ vương vào trong túi Bây giờ trong quan tài chỉ còn lại cái xác Và tấm gấm theo kim tuyến được đặt ngược kia Còn đạn trí trong túi anh ta đã sớm chất đầy trang sức quý báu đặt ở trong hộp son rồi phòng nhíu mày nói với trí mày lấy nhiều như thế làm gì trời ơi tất nhiên là nên bán lấy tiền rồi hiếm có cơ hội nào được vô tới đây tao nhất định phải tận dụng chứ mọi người đã đạt được mục đích của mình thế nên chiếc quan tài này cũng đã đến lúc phải đóng lại rồi hải linh nhìn tấm gấm do dự một chút rồi lộn ngược nó lên để đầu thiêu kim tuyến đặt lên trên rồi đắp lại như cũ cô hỏi khải anh nói là đã chứng kiến người dân chân la làm lễ mai táng cho nữ vương vậy tại sao họ lại úp ngược tấm vải gấm che mặt như thế trần khải liếc nhìn tấm gấm màu vàng rồi thẳng nhiên nói nữ vương hải thị thân phận cao quý được an táng như cung cách dành cho bậc vua chúa chỉ là cô ấy đã làm cho tộc chân la đứng bên bờ vực thẳm Cho nên họ mới lật ngược tấm gấm lên. Coi như là một sự trừng phạt về lỗi lầm đó mà. À. Một tiếng à như hiểu ra mọi chuyện. Nắp quan đóng lại. Bốn người chuẩn bị rời đi. Thì đặng trí lại bắt đầu nói chuyện tầm phòng. Cái gì, vị nữ vương này đúng là đang đuổi. Lại gặp phải một thằng nào ông khốn nạn vậy. Nếu mà tôi xuyên không được về thời đó đó. Chắc chắn là tận hưởng mỹ nhân đẹp như ngọc thế rồi. Ok Phong. Mày nói xem có đúng không? Chẳng có tội gì mà đi dứt cái tộc người người ta vậy <cười> Rất tiếc là mày không phải là người kia Cho nên ông Tướng à Ông đừng có ví von mình mà được sánh bước với nữ vương Nếu mà để có ấy nghe được Chắc chắn sẽ bật dậy tức điên lên gió lạnh từ đâu thổi đến bút cả sống lưng Đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối Phong thầm nghĩ chắc là trên núi bắt đầu lạnh Nên mới có cảm giác như thế này Nào ngờ đâu cậu lại nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ phía đằng sau Tiếng ấy tuy nhỏ Nhưng dài dẳng kéo dài Chốc chốc lại càng to thêm Như ai đó đang cố sức Cậy mở quan tài Cả bốn người dừng lại bước chân Phát hiện ra điều bất thường Ở ngay chính căn mộ Mà mình đang đứng Trí khẽ nói Nè nè nè Khéo mấy câu nói chơi của mày vậy? Thành sự thật đó Trần Khải trấn an. Cứ rút dao ra đi, chuẩn bị ứng phó Tôi không tin là nữ vương đã chết cách đây hơn 1.000 năm đã sống lại Cũng đừng quên Lại trước chúng ta còn có một đoạn người bước vào Tiếng nói trầm thấp của Khải Làm cho ba người còn lại thêm phần cảnh giác Quả nhiên tiếng động kia càng lúc càng vang Càng lúc càng rõ trong hang đá u tối bốn người tức khắc quay đầu lại Nắp quách vừa đóng Thế mà lại trội ra một kẻ hở Vì nắp quách khá nặng, nên cả bốn người cũng hợp sức đóng lại cho vuông vắng. Thế mà giờ đây nó dễ dàng tháo ra mà chẳng có sự giúp đỡ của ai. Vô lý, hoàn toàn vô lý. Thế nhưng Phong nhớ ra tới trang thứ ba trong cuốn chuông canh ba mà ông cụ để lại. Chẳng phải đã ghi rõ ràng. Trong mộ huyệt, điều phi lý nhất cũng có thể xảy ra mà không ai giải thích nổi. nắp quang kia tiếp tục mở ra tiếng ma sát của vật cứng vừa rõ ràng mắt của bốn người cũng đâu có đuôi mù hiển nhiên là đã nhìn thấy cái nắp kia tự động đẩy ra từ bên trong tiếng của một người phụ nữ trẻ thều thào vang vọng các người đến thăm ta đó sao Cả bốn người hít một hơi khí lạnh Da gà nổi trên cánh tay Trong lúc ấy Đèn pin trên tay đột nhiên nhấp nháy Ban đầu là của Đặng Trí Tiếp theo đó là của Khải Dần dà cả bốn cái đèn Đều như có dấu hiệu sắp tắt đi Dẫu mỗi người đều đang nghĩ tới việc Vào trong hang đã lâu Đèn pin tắt cũng là chuyện bình thường Nhưng đúng lúc xuất hiện âm thanh lạ kia Thì trong lòng ai nấy Cũng bắt đầu dấy lên một chút bất an. Bọn họ nhanh chóng trúc từ trong túi ra một bộ pin mới. Khoảnh khắc đèn vụt tắt. Chút ánh sáng lờ mờ như hơi thở. Còn thôi thớp dễ dùa. Chiếu vị phi quan quách. Chỉ thấy nắp quan đã mở ra quá nữa. Từ trên thành quách. Đột nhiên xuất hiện một bộ móng tay dài. Và sắc nhọn. Bộ móng kia từ đâu mà có. Là từ tay của vị nữ vương kia. Hải Linh là người rõ nhất. Vừa rồi khi cô lấy viên ngọc màu đỏ từ trên tay cái xác kia, rõ ràng móng tay đã được cắt tỉa tỉ mỉ. Sao có thể dài ra chỉ trong khoảng vài phút như thế này? Đồng hồ tích tắc vang lên. Kim dây chạy trồng rã, chẳng ngơi nghĩ. Trời càng lúc càng lạnh hay là do từ trong lòng bọn họ đã dấy lên một sự lạnh lẽo tột cùng. Đèn pin đã sáng lại như cũ. Thế nhưng dưới ánh sáng màu vàng cam, đôi bàn tay ấy nhích dần xuống dưới quan quách, thích chặt tay, như cố dùng sức để nâng trọng lực cơ thể lên. Các người đã tới rồi à? Vẫn chỉ là câu hỏi cũ, giọng nói càng lúc càng mang theo ý thề lương đơn độc. Chốt cuộc cô ta muốn điều gì đây? Tiếng lộc cọc trong gượng dậy từ trong quan tài, khiến cho Phong chợt nhớ tới một chuyện. Ký ức trở lại từ lúc lạc trong câu chuyện của bộ tộc chân La. Khi bà thầy cầm quả chuông màu đen trung lắc dữ dội nữ vương đã hóa nữ quỷ. Phong nhìn sang Hải Linh, cô cũng đang suy tư một điều gì đó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm phải nhau, dường như họ đều nhớ lại đoạn ký ức giả mang và kinh khủng ấy. Nữ vương mở đôi mắt đã nhắm nghiền, Bên mắt trái con người màu vàng Trông thật chối loà. Bàn tay của nàng ta đã dài ra từ lúc nào Hệt như bàn tay vừa rồi đã chứng kiến Bà thầy đọc chú quyết Một tiếng giết Lạnh lẽo Giữa trừng hoang sương muối. Tức thì nữ quỷ chạy đến bóp chặt lấy cổ thác Sức mạnh kinh người ấy làm cho hắn ta chẳng kịp trở tay Rồi ti chớp trạch ngang trời Cổ của hắn vang lên một tiếng chắc từ lúc nào Những kẻ khác chết chẳng toàn thây Kẻ thì trợn mắt Kẻ thì cục tai cục chân Máu me chảy dọc quanh hốc đá Mắt trái của nữ quỷ càng lúc càng sáng Đến cuối cùng Bà thầy đành dùng chính sinh mạng của mình Để phong ấn nữ vương Lúc đó tiếng gào thét như gai nhọn sắc bén truyền qua Khiến cho Hải Linh sững sờ không cùng Còn lúc này đây Nàng ta đang bắt đầu sống lại Có lẽ do vừa rồi lúc lấy bảo vật, bọn họ đã vô tình phá phong ấn, làm cho nàng ta thức tỉnh. Nữ vương đúng là đáng thương. Thế nhưng để cho nàng ta sống lại một lần nữa, e rằng bốn người bọn họ chắc chắn chết trước thầy thẳm Không thể để nàng ta sống lại, ít nhất là không thể để nàng ta bước chân ra khỏi quan tài. Trần Khải nói: Tôi và Cầu Phong sẽ kéo cô ta xuống, còn hai người đẩy nó phía dưới lại. Vừa dứt lời. Tiếng lộc cọc trong quan quách càng lúc càng vang Đỡ quỷ ở bên trong Cười lên sắc bén <cười> Các ngươi Lại muốn nhốt ta lần nữa sao Bốn người theo sự sắp xếp của Trần Khải Nhanh chân tiến lại chỗ quan tài Phong ghi chặt lấy cánh tay phải của nữ vương Khải đứng ở bên kia giữ lấy Tạm thời cô ta vừa mới tỉnh Cho nên sức lực vẫn còn yếu Hai người đàn ông có thể khống chế được thế nhưng cứ kéo dài như thế này cũng không ổn, cô ta nhất định vẫn mở được quan quách. đến lúc đó hậu họa không cùng. hãy lên nhanh trí, cô chật nói. lúc nữ vương ở trong hầm vàng đã bị phong ấn rồi, vậy thì tộc chân la là làm cách nào để đưa cô ta ra? khải nói. tôi nhớ lúc đó có rất nhiều người đến, nhưng mà thầy đó vô cùng cao tay, chẳng mấy chốc đã chế trụ được nữ vương. mắt của nữ vương trở nên trần trừng. trừng. nhìn hai người đàn ông thế nhưng trong tròng mắt vẫn còn đờ đẫn hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn miếng ngọc màu đỏ nằm bên cạnh tai miếng ngọc này rốt cuộc có ý nghĩa là gì mà đặt ở đây người mai táng lại để nó trong tay của nữ vương chắc hẳn là nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng phong cầm miếng ngọc lên thử để nó đặt trong lòng bàn tay của nữ quỷ ngón tay vừa chạm phải viên ngọc cô ta đột nhiên không còn dễ dụ mạnh mẽ như lúc vừa rồi nữa ba người còn lại sững sờ vừa định thở vào một hơi thì người trong quan tài rướn người móng tay sắc bén cạo qua cánh tay của phòng vết cạo không dài nhưng vô cùng sâu máu từ trong da thịt chảy ra từng giọt tí tách mùi máu tanh dường như càng thêm kích thích nữ quỷ mắt trái của ta bắt đầu sáng dần ánh vàng cứ nhìn chăm chăm vào phòng như chuẩn bị quyết chiến với con mồi mới đàn trí bỏ tay ra khỏi quan quách, cứ giữ ở nắp quan này cũng chẳng phải là cách. Nếu không phong ấn được nữ vương, thì mọi chuyện cũng thành công cốc. Cậu ta bật người tới chỗ đầu quan tại miệng lẩm ẩm chết tiệt, chẳng lẽ không còn cách gì để cô ta nằm im như cũ ấy sao? Hải Linh cũng bước lại chỗ ba người kia, cô thử suy nghĩ toàn bộ mọi việc từ lúc mở quan quách đến lúc đóng lại, nắp quan trắng chắc. bốn người bọn họ mãi mới mở ra được mùi thơm của gỗ quý của dầu thông ướp xác khiến cho xác chết không bị mục rữa những đồ tùy tán chung cùng tùy quý song không có gì đặc biệt ý nghĩa bằng viên ngọc đỏ kia nhưng ngọc đỏ đã trả về tay cô ta có lẽ đây là viên ngọc minh chứng cho sự tồn tại của tộc chân la nên vị nữ vương này mới có chấp niệm đến như vậy vậy thì bọn họ đã bỏ qua điều gì đây một người nghĩ cũng chẳng bằng bốn người nghĩ hải linh lập tức nói điều bình băng khoăn cho ba người kia biết những người còn lại nghe xong thì trầm lặng không nói gì suy cho cùng những chỗ nghi vấn thì hải linh cũng đã nói qua cả rồi tấm gấm trên người nữ vương lộn xộn hoa văn chỉ theo kim tuyến hình chim công sống động như bay về cổ trời hải linh hồi khải anh là người chứng kiến an tán Lẽ nào mấy ông thầy đó không có nói gì sao? Trần Khải nhíu mày, nghiêm túc nghĩ lại. Khi ấy bọn họ chuẩn bị một cổ quan tài, bên dưới là một lớp gạo rang, sau là những lớp lụa được xếp chồng lên nhau. Cuối cùng là một tấm nệm. Bọn họ đặt nữ vương vào trong, lại cho nàng ta ngầm một viên thuốc màu đen mà những ông thầy đã từng nói là thuốc ức chế hóa quỷ. Nhưng thời gian qua lâu như thế, Một viên thuốc nhỏ nhôi kia sớm đã tan ra hết. Bả lại bọn họ đào đâu ra viên thuốc đó trong tình huống cấp bách như bây giờ. Dưới ánh mắt thúc dục của mọi người, Trần Khải cố gắng nhớ lại những sự việc tiếp theo. Đồ bồi táng được đưa vào trong quan tài cẩn thận. Xong xuôi, một ông thầy lớn tuổi đã nói mang tấm gấm màu vàng ra. Khoảng cách lúc đó quá xa, Khải chẳng thể nhìn kỹ, tấm gấm có thêu kim tuyến một mặt. như tấm gấm này không. Một người đàn bà nước mắt lân trọng, vừa cầm tấm gấm, vừa khóc nước nở rằng đập tấm gấm này lên sau này sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy nữ vương nữa. Ông thầy kia nghiêm mặt quát nhớ là đập tấm gấm cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra sự sót Một tấm gấm có gì to tác mà ông ta căng thẳng như thế? Ánh mắt khải chật lóe lên tiên nghi vấn Miệng anh làm mỏng Đập tâm gấm cẩn thận Không được để xảy ra sơ sót Tâm gấm Tâm gấm Đúng rồi Chứ là tấm bạc vàng Trí sốt ruột Bội vã nói ừ, Tâm gấm kia là gì Chứ chúng ta đáp lại đâu mà Hải Linh nhìn tấm gấm Chờ khô vang à, Đúng rồi Bắt đầu tấm gấm này không phải đắp như vậy Cái phần theo kim tuyến phải được úp xuống Phần vải trơn thì nằm lên trên Vấn đề dần được đưa ra ánh sáng Chỉ cần lật tấm gấm đắp trở lại như cũ Thì sẽ còn chút hy vọng Đặng Trí để tay người ở bên Mừng trở nói Cô ta sắp bị Phong ấn lại rồi Chúng ta có thể thoát ra khỏi đây rồi không nào ngờ cánh tay của Phong rã trời Trí quay nhìn sang thì tá hỏa Từ khi nào mà sắc mặt đứa bạn thân Lại tái nhợt nhanh như thế ngước xuống mình dưới. Bết xước băng nải đã chuyển sang màu máu đen. Vừa rồi mọi người chỉ chú ý tới nữ quỷ trong hoang tài mà quên mất là Phong bị thương. Chẳng ngờ trên móng tay kia lại có độc. Khải thúc dục Hải Linh mau lật tấm gấm cho đắp trở lại. Bọn họ phải mau qua cửa này để tìm cách trị thương cho Phong thôi. Tấm gấm lật lại. Quả nhiên nữ vương không còn dễ dụa như lúc vừa rồi. Đôi mắt mở trừng trừng bắt đầu khép lại. Yên lặng tận hưởng giấc ngủ ngàn thu. Đậy nắp quan tài. Cả bốn người như thở phào một hơi. Phong ngồi tựa vách đá. vết thương trên tay càng lúc càng chảy máu đen sẫm. Cậu cắn trăng không để bản thân phát ra tiếng rên đau đớn. Hải Linh đột nhiên cởi chiếc túi ba lô đằng sau ra. Cô lấy từ trong một con dao sắc bén. Một lọ cồn. Và một tấm áo mới tình. Trí xuất ruột nói. Nè, cô đang làm gì? Cắt thịt. Lấy hết máu đầu ra Lời nói thẳng nhiên của Hải Linh Khiến cho Trí cũng tạm tin tưởng Khải nói Cô Linh biết sơ cứu qua những người bị thương Cậu không cần phải lo đâu Như để chứng thực lời nói của anh ta Hải Linh sát khuẩn dao qua cổn Cho ấn mũi dao trọc quanh chỗ bị thương Dòng máu đen đặc vẫn tiếp tục chảy ra Phong hít vào một hơi lạnh Quay hàm bầm chặt Cố gắng không để ra tiếng Hải Linh liếc nhìn anh Sau đó cô ấn mạnh con dao hừng Lần này phong trên hừ một tiếng Cô nhắc nhở người bên cạnh Anh lấy chai rượu từ trong túi của tôi ra Trí vội vàng lấy chai rượu Cậu ta hiểu ý hải linh Dẫu sao thì cảnh tượng trước mắt chỉ mới bắt đầu Nếu không cắt phần thịt bắt đầu hư thối Thì chắc chắn là cánh tay này không thể giữ lại Phong uống từng hớp rượu Cơ thể bắt đầu ấm lên Cơn đau ở cánh tay cũng dần trở nên tê dại Hải Linh rạch một đoạn da thịt nữa Chờ cho máu chảy ra là máu đỏ tươi Thì mới dừng lại Dùng cồn rửa sạch vết thương Rồi xé tấm áo kia ra băng bó lại Làm xong mọi việc Hải Linh lúc này mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Phong tựa người vào vách hang cơn buồn ngủ lập tức kéo đến Còn hai người kia thì nhíu mày Chẳng biết đang suy tính điều gì Khải cầm đèn xô quanh vách hang Cấu trúc ở đây hơi thấp lại chỉ đặt một cổ quan quách cho nên không gian khá thoải mái thế nhưng ngoài một lối vừa rồi đi tới thì không có lối nào khác nữa nếu muốn ra khỏi nơi này e là phải ngược về chỗ cũ hải linh tựa người vào vách hang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi cả một ngày trèo đèo lội suối bao lần thoát tim giật mình cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể cô như nhìn thấu ý nghĩ của trần khải tự mở lời trước xem ra Vẫn còn một căn hầm nữa chưa khám phá đó Câu nói này khiến cho người kia lập tức quay lại ừ. tại sao con nghĩ gì? Hải Linh nói ra chuyện ba bức tượng Rõ ràng còn một nơi đặt bức tượng kia Nhưng chưa từng đi qua Ngoài con đường mang đầu Ác hẳn vẫn còn một con đường nữa chưa tìm đến Trí đặt ba lô của mình để bên cạnh phòng rồi cũng dựa vào vách đá nghỉ ngơi Cậu ta nói ra suy nghĩ của mình Chẳng phải là bảo vật cũng tìm được rồi chàng bạc cũng kiếm đủ rồi Chúng ta nên theo lối cũ về thôi Trần Khải nhìn sang đôi mắt Ánh lên nét cứng cỏi của Hải Linh Trong lòng có chút cân nhắc Anh định mở lời khuyên Thì cô thẳng thừng nói Anh đừng quên giao hẹn với hai chúng ta Khải quay mặt đi Nhìn bức tượng nam đặt ở một góc Rõ ràng là anh ta đang đấu tranh tâm lý Nếu đi tiếp Chắc chắn là nguy hiểm trùng trùng Thế nhưng nếu không đi tiếp Thì Được rồi Chúng ta đi tiếp Thế nhưng hôm nay chúng ta đã mệt mỏi rồi Nên để mọi người ngơi đã. Thỏa thuận giữa hai người kia Làm cho Trí ngẫm nghĩ. Tuy cậu ta thường ngày láo cá Nhưng cũng biết Khải và Linh Đang có một thỏa thuận ngầm gì đó Trí định nói với Phong rằng Hai người bọn họ nên về sớm thôi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cần gì phải bán mạng chứ? Nào ngờ phong đã ngủ tiếp đi. Trí cũng không tiện đánh thức, bèn chờ đến sáng mai phong tỉnh dậy, trò mới tính tiếp. Đêm trong hang lạnh lẽo vô cùng, bọn họ phải tắt đèn pin để tránh hao mòn, đồng thời chăm nến, vừa thắp sáng cũng là để sưởi ấm đôi chút. Ai biết được trong đêm tối sẽ xảy ra chuyện gì, nên khải, trí và linh phân công nhau canh gác để giữ sức. Nến cháy đượm trong hang, ngọn nến như nhảy múa in trên vách. Một mình canh chừng chắc chắn sẽ gây ra hoảng sợ. Đến 3 giờ sáng là lần canh của Hải Linh, cô cầm con dao trên tay, vừa thay nến vừa ngồi ngẫm nghĩ. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hơi lạnh từ bên ngoài làm cho da thịt tê buốt, ê ẩm cả đôi chân. Thế nhưng họ đều là những thanh niên trẻ tuổi, cùng lắm chỉ coi chuyến đi này như một cuộc du lịch mạo hiểm. chứ chẳng lo sợ ảnh hưởng tới tính mạng. Có tiếng động ở gần, Hải Linh đang căng da đầu suy nghĩ, thì chợt nhạy cảm phát hiện ra. Cô vợ bình tĩnh ngồi nguyên, không phát hiện ra chuyện lạ. Trong lòng thì nâng cao cảnh giác đến cao độ. Cô Linh. Tiếng gọi của người đằng sau, làm cho Hải Linh quay lại. Hóa ra phòng đã tỉnh. Khuôn mặt của cậu còn tái, nhưng có sức sống hơn, Sau khi bị trúng đập Ngại quá Vì thôi mà mọi người Chịu giấc giả hơn rồi Hải Linh chỉ gật đầu Rồi im lặng không nói gì Cô nghiêng đầu nhìn cái bóng in trên vách tường Như đang thả hồn vào nơi xa xôi Phong cũng chẳng giận Cậu biết tính tình Hải Linh có hơi lạnh lùng Nên chỉ yên lặng ngồi cùng cô Một lúc sau Dường như cô đã suy nghĩ xong vấn đề của mình Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng Cô bảo Tối qua anh chưa ăn đã đi ngủ rồi Bây giờ không thấy đói sao Phong cầm gói bánh quy Vừa bốc ra Vừa để cạnh chỗ hai người Anh nói Mọi người đến ngày mai sẽ tới nào Sẽ tìm tiếp rối đi sâu trong Phong ngạc nhiên Chó tràn báo vật đã tìm được rồi Sao lại cần tốn công đi sâu hơn nữa Cho cậu chợt nhận ra hình như trong suốt hành trình Hải Linh vẫn chưa tìm được thứ mà cô muốn Cậu thở dò hỏi Cô và anh Khải Vẫn chưa tìm được thứ kia sao Thứ kia trong lời của Phong Hẳn là một vật báo nào đó rất quý hiếm Hải Linh nhìn anh Ánh mắt tuy không có sự đề phòng Nhưng cũng lạnh nhạt Chẳng có xúc cảm Không Tôi và anh ta chỉ là người hỗ trợ nhau thôi Thứ mà tôi muốn tìm Vẫn chưa xuất hiện Hóa ra là vậy Cho nên bọn họ vẫn sẽ đi tiếp Rõ ràng để biết được câu trả lời Thế nhưng cậu không muốn kết thúc câu chuyện ở đây Nên mạnh dạn hỏi Vậy sao hai người có thể gặp nhau Là do anh Khải đi tìm cô sao Linh trúc từ trong túi ra một cây nến Châm đầu nến vào cây nến sắp tàn Để ngọn lửa được tiếp nối Tay vừa làm, mắt cô vẫn chăm chú dội theo ánh lửa nhỏ. Miệng vô thức nói. Ngược lại, tôi mới là người đi tìm anh ta. Phong nhìn cô gái trước mắt. Thầm nghĩ lý do gì để một cô gái xông xáo vào nơi nguy hiểm như thế này. Hai người quen biết nhau từ trước sau. Ừ, kể ra thì cũng quen một chút. Nhà của Hải Linh là một hộ thương gia giàu có cả nhà định cư ở nước ngoài Từ mấy năm trước Trần Khải lại là người sưu tầm cổ vật Anh ta thích tìm kiếm những báo vật Được chôn cất hàng trăm năm dưới lòng đất sâu Một hôm nọ Hải Linh cùng người nhà Thấy anh ta đang trao đổi giao dịch với một người đàn ông Sau đó thì sao Thấy Hải Linh ngập ngừng Phòng tiếp tục dò hỏi Mấy năm sau Chúng tôi cũng không gặp lại Lời Linh nói ra hoàn toàn là sự thật Lần đó khi hai người vô tình gặp nhau Bố của cô đã nói sau này Nên ít giao thiệp với anh ta thì hơn Cô vẫn là cô tiểu thư giàu có Tiếp tục theo học trường danh giá Còn anh ta vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Tìm kiếm bảo vật bẵng đi vài năm Hải Linh muốn tìm một món đồ bên dưới mộ huyệt Thứ này vô cùng quan trọng Nên cô không yên tâm giao cho ai Mà tự thân đi tìm Cô bí mật tìm những đội đào mộ Việc này cũng chẳng nói với bố Vì sợ mới lo lắng Thế nhưng từng đội từng đội Hải Linh đều có cảm giác họ toát lên Một sự tham lam và xảo trá Thậm chí là thô tục. Cô không muốn hợp tác với những người đó Nên đành tìm số liên lạc cũ Liên hệ trực tiếp với Trần Khải Hai người gặp nhau ở một nơi bí mật Trần Khải cũng khá bất ngờ với yêu cầu của cô tiểu thư này Tuy nhiên anh ta không dám từ chối thẳng thừng Vì sợ ảnh hưởng đến mối làm ăn Thế là anh ta đã đưa ra lời khuyên Chúng tôi đều là đàn ông con trai Có thể chịu được đường dài, kham khổ Thậm chí có thể sẽ phải nhìn thấy nhiều thứ ưu ý Cô Hải Linh tuy có lòng Nhưng mà thật sự không phù hợp đi với chúng tôi Hay là cô cứ nói xem vật đó có hình dạng như thế nào Chúng tôi nhất định sẽ tìm kiếm cho cô. Nhưng lần này, Hải Linh thực sự quyết tâm đi xuống mậu huyệt, chứ không muốn phải dở tính tiểu thư, cưỡi ngựa xem hoa. Vậy nên hằng ngày cô bắt đầu chú ý tới sức khỏe, vừa chạy bộ, vừa nâng cao thể lực. Những món ăn kiêng giúp giữ eo cũng đều bỏ đi. Ngược lại, bắt đầu tập ăn những thứ mà chưa bao giờ cô động đến, như lương khô, bánh quy rẻ tiền. Sự cố gắng và quyết tâm của Hải Linh Khiến cho Trần Khải cũng gật gù tán thưởng Anh ta quyết định cho cô đi cùng Nhưng với điều kiện Cô không được tự làm theo ý mình Để ảnh hưởng tới cả đoàn Nhưng đến giây phút này Rõ ràng bọn họ có thể theo lối cũ rời đi Thì Hải Linh vẫn đinh ninh rằng Còn một cửa nữa Biết đâu cửa ấy sẽ có thứ mà cô tìm kiếm thì sao Hải Linh cũng không ngờ bản thân mình Thường ngày trầm lặng ít nói. Nay lại kể ra hết tâm tư với một người lạ Chưa quen quá ba ngày Vậy nhưng với câu chuyện của cô Phong chẳng những không cười Mà còn tán dương Cô thật gan dạ Vậy con anh Tại sao anh lại xuống đây Phong cười hờ hững Tôi khác với cô Linh Tôi xuống đây vì tính tò mò Người nhà không ai muốn tôi đi theo cái nghề này hết Có lẽ... Vô <cười> tính tò mò đi Hải Linh đánh giá qua cậu một lượt Rồi nói Tức cảm giác như anh không nghèo con cậu bạn đi theo anh á, Thì chắc chắn số này vì tiền có đúng không Phong cười Thật ra Hải Linh cũng đã nói đúng Cho nên anh hơi bối rối Thằng Trí nó từ nhỏ là trẻ một côi Nên chuyện này Nó cũng muốn kiếm một chút Nhưng tôi với nó đã chơi với nhau từ lâu Nên nó cũng là một đứa nghị khí Ngay từ nhỏ Khi Phong có nhận thức Đã biết ông nội mình Chú bác của mình Đều làm những công việc khác thường cứ đến tối đêm là họ bắt đầu rời nhà Nhanh thì sáng sớm tinh mơ Khi gà gáy bắt đầu trở về Muộn thì một vài hôm gì đó Mỗi lần trở về Trên gương mặt của họ đều nhúng thêm một vẻ âm trầm Không dễ gì phát hiện được Phong lớn lên từng ngày với những khái niệm đổ đống Canh ba, sẻng, cuốc, đi đêm Lớn thêm một chút nữa Khi cô giáo lần đầu tiên hỏi cả lớp Bố mẹ chúng làm nghề gì Trong khi các bạn đều bổ ngực tự hào Bố mẹ bọn họ làm bác sĩ, kỹ sư, quét rác Chẳng kể sang hẹn Thì Phong bắt đầu phải nói dối Người nhà dặn cậu Tuyệt đối không được kể chuyện gia đình mình cho bạn bè biết Nếu không, ông nội bắt cả và chú ba Sẽ mãi mãi không được trở về nhà thăm cậu nữa Phong lúc đó nào có biết được tính nghiêm trọng Trong lời nói của người lớn Cậu chỉ biết Người thân của mình không về chơi Không đưa cậu đi tắm biển Không làm súng xoan, bắn ná Thì bản thân chẳng được vui Thế nên cậu học theo gia đình Nói chẳng bà nội bán rau, Bố mẹ buôn bán tạp hóa Chú bác đi buôn trài đầy mai đó chẳng rõ nói dối một lần còn ngại ngùng về sau nó trơn tru dần dần cậu còn tưởng đúng là như vậy đó chứ khi cậu 15 tuổi đã từng nghe loáng thoáng đến nghề trợ mộ ấy là vào một hôm trời tối mùa đông lạnh lẽo bao trùm lấy cả bầu trời lạnh đến nỗi tay chân cậu tê cứng phải lấy củi ở dưới bếp đốt lên vừa nướng khoai vừa sưởi ấm ngày ấy là kỳ nghỉ tết bố mẹ đưa cậu về chơi với ông bà nội Và các anh chị em họ trong nhà Phong cầm cây củi đưa lên trước mặt Những hạt vụn gỗ kêu tí tách Tí tách Bà nội ở gian nhà trên gọi to Phong à Cháu lên đây ăn cơm đi kéo nguội Phong vâng một tiếng đáp lại Cậu để ba củ khoai lang vùi vào trong đóng thang Rồi vội vã chạy lên gian trên Bà nội cũng đã già Một mình bà xới cơm cho thằng cháu nội Miệng thì chẳng ngớt lời thúc giục cậu Bao ăn rồi đi ngủ Bố mẹ Phong có việc lên huyện Nên cả nhà chỉ có hai bà cháu Bác cả thì ngày mai mới đưa gia đình về quê Chú ba lại đi đâu vắng mặt Còn ông nội thì sang làng bên Uống rượu với bạn đồng môn Tiếng gõ mỏ não nị Truyền vào trong gió lạnh Đến căn nhà mái ngối cấp 4 Gió bên ngoài rì rào đập cửa Như có tiếng ai gọi Bà nội vẫn bình thản ăn cơm Tại còn buông lợi dặn Trời mùa đông nhanh tối lắm Cháu ăn rồi đi ngủ đi uhm, Lát nữa cháu rửa bát cho bà Mẹ cháu mới dạy cháu rửa bát quét nhà đó Bà cụ nhìn thằng cháu trai Bằng ánh mắt hiền hậu Bà nói Nước lạnh lắm Cháu dùng nước nóng quen rồi Nên không chịu được đâu Có mấy cái bát thôi bà lấy nước nóng đun trong bếp tráng qua rồi rửa ngay đó mà. phòng biết bà nội rất thương mình nên cũng không bội cãi lời. Cậu gật đầu rồi ăn cơm. Chẳng biết đôi mắt bà cụ lóe sáng lên từ lúc nào. Bà cụ bưng mâm bát ra ngoài cửa, lại khép cánh cửa gỗ lại thật kín để cho gió lạnh không lùa vào. Nhà dưới quê tuy đã có nhiều nhà xây khép kín nhưng ông bà đã già. Nên không muốn bài biện phung phí Chỉ muốn có cái giếng nước rửa tay Có cái bếp củi Để mỗi khi Tết đến nấu bánh chưng, Quay quần cùng con cháu mà thôi Nhà bà nội có sân giếng ở bên ngoài Cái bếp ở ngay bên cạnh Trời không mưa Chỉ có gió bất tràn vào rét lạnh Cũng may là trời không đổ mưa lâm thâm Nếu không thì còn giá bút hơn nữa kìa Phong nằm trên giường Đắp chăn bông lên đến tận cổ Tiếng gõ mỏ của nhà ai cứ vang vọng chẳng dứt. thỉnh thoảng còn nghe tới tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đó, âm thanh trần trợn đó, làm cho Phong không tài nào ngủ được. Cậu vò đầu, dứt khoát ngồi dậy, kéo tấm chăn dày cọp ra, rồi vớ lấy cái áo khoác bông ở cuối giường mặt vô. Ban đầu cậu chỉ định đứng dậy, rồi bật tivi cho đỡ chán. Bị xuống dưới quê, Nên bố mẹ không cho cậu mang theo điện thoại dưới quê mà Trời mùa đông rét mức như thế này chứ ngồi xem thời sự là hợp nhất ấy thế mà điều khiển TV lại không mở được Hình như là đã hết pin rồi Thôi vậy Cậu còn ít tiền tiêu vặt trong túi Ngày mai chạy ra quán tạp hóa Mua về thay cũng được Khỏi nhắc bà nội làm gì Nghĩ đến bà nội Cậu chợt nhớ ra là đã khoảng 10 phút rồi Mà không thấy bà đâu Hay trời tối quá nên bà cụ bị trượt chân ngã rồi Gió bên ngoài trích cào đập cửa Chẳng nghe rõ tiếng động bên ngoài Phong hoảng hốt bước ra khỏi cửa xem bà như thế nào Nhưng nhớ tới lời bà dặn Không được ra ngoài kiểu bị cảm Tính bà nội Phong cũng biết Nếu để cho bà biết cậu tự ý ra ngoài Thì chắc chắn sẽ không vui đâu Cái nhà từ bác cả Bố đến chú ba Đều không dám cãi lại lời của bà Phong đương nhiên có chút e dè Cho nên cậu vòng qua cánh cửa phía bên trái Để ra phòng bếp Xem bà đã rửa bát xong chưa Cùng lắm nếu bà giận Thì Phong lấy cớ xuống bếp sửa ấm À Nhắc mới nhớ còn mấy củ khoai Cậu vùi xuống đống thang trước khi ăn cơm Nếu không bới lên Thì nó sẽ cháy thành thang mất Phong tự tìm cho mình một lý do ổn thỏa Tức là cậu bắt đầu lẻn ra ngoài bằng cửa sau gió lạnh rít gào càng thêm dữ dội khí lạnh tấp thẳng vào mặt khiến cho cậu buốt trát phong kéo mũ áo lên lại cài chặt khóa áo cho vững chân đi tiếp bức tường mấy hôm trước được sơn trắng để đón tết bây giờ khi áp sát vào tường phong vẫn còn ngửi thấy cái mùi bôi tô thoang thoảng cuối bức tường là đến chỗ nhà bếp bếp được xây bằng tường gạch mái được đắp ngối trông khá cũ kỹ Nhưng vẫn còn sạch sẽ Ngọn củi đã cháy quá nữa Nhưng không có ai đẩy vào trong bếp Nên đã sắp tàn Bỏ khoai lang đã chuyển sang màu nâu Nếu không lấy ra E rằng sẽ cháy mất thôi Phong liếc thấy không có ai Bèn chạy nhanh vào bên trong Ấm quá Bếp lửa ấm áp làm cho cả người cậu khoan khoái Phong cho thêm củi vào Rồi nhanh tay lấy que củi Bới những củ khoai lang đã nướng chín ra Nào ngờ vừa bới được một củ, thì nghe thấy tiếng nước ầm ụp như là cái gầu nước đẩy xuống dưới mặt giếng mà mãi không kéo nước lên được Lạ thật, hay là ai đã để quên gầu nước xuống dưới đó rồi? Trong bếp có một cái lỗ nhỏ bằng viên bi ở trên tường. Nhớ cái hồi xây bếp, anh họ chọc thủng một lớp vữa nên có cái lỗ này. Bà nội thấy lỗ cũng nhỏ, cũng chẳng khiến cho mưa gió hắt vào được Cho nên cứ để đó Đến bây giờ khi anh họ lớn lên Trở về đây Thì các chú các bác vẫn hay lấy trêu làm vui Xuyên qua cái lỗ nhỏ Phong nhìn thấy bà nội Một tay cầm dây của gầu nước Một tay cầm cái ấm nước Đổ nước nóng xuống giếng Vừa làm mà vừa lẩm bẩm câu gì đó Mà cậu chẳng nghe rõ được Gió quá lớn Nó y như một vòng xoáy sâu hung hút Kéo dài khoảng cách giữa cậu và bà Nhưng hành động của bà làm cho Phong sẵn ra gà. Có lý gì mà lại đổ nước nóng xuống giếng chứ? Làm như thế thì có tác dụng gì? Đống bát đĩa vẫn còn ở chân giếng chưa rửa. Đáng lẽ ra, bà phải đổ nước nóng vào trong bát để tráng mở, chứ không phải là đổ xuống dưới nước lạnh kia. Chỉ trong phút chốc, bà cụ quay người lại về phía này. Ánh mắt bà dữ tận, mặt mày nhăn lại. như cố nén nhịn cơn đau, phòng thẳng thúc, lẽ nào bà đã nhìn thấy cậu rồi hay sao? Cậu quay mặt đi, không nhìn vào cái lỗ ấy nữa. Chẳng hiểu sao cả người run rẩy, như bị phát hiện ra làm chuyện lén lút. Tiếng gõ mõ nhà ai lại rền vang, một tiếng, hai tiếng, cho ba tiếng, khiến cho cơn lo lắng của cậu đẩy lên tới cực điểm. Nhưng rồi một phút, hai phút. Ba phút trôi đi, cậu không nghe tiếng bước chân của bà nội. Bà cụ đeo đôi guốc mộc, hiển nhiên là cậu sẽ nghe thấy, nhưng vẫn không có gì. Phong tò mò quay lại cái lỗ thủng kia. Lần này bà cụ đang ngồi bên giếng rửa bát, khuôn mặt dịu lại bình thản như thường. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, khiến cho Phong cảm giác như tất cả những chuyện vừa rồi. Hình ảnh bà nội cầm dây thừng, tay cầm ấm nước nóng. Đổ xuống giếng Và khuôn mặt dữ dằn kia Chỉ là ảo giác mà thôi Củ khoai trên tay đã nguội từ khi nào Phong cũng chẳng buồn ăn nữa Còn hai củ khoai kia đã cháy đen rồi Nên cậu cũng chẳng lấy ra Cứ để mặt cho ngọn lửa Bao trùm lấy dần một màu đen kịch Bà cụ đang tráng bát Rồi ướp vào đổ tre Nếu cậu còn không mau vào trong Thế nào cũng bị bà mắng thế cho nên phong nhanh chân đi qua bức tường cho lại vào nhà bằng cửa sau cởi áo khoác ra cho lên giường đắp chăn ngủ tối hôm đó cậu còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nói ngạ say của ông nội à, nhà đó bạc phúc thế mà mộ tổ đã bị kẻ khác đào mất rồi còn cháu bây giờ đang tụng kinh để trấn an linh hồn người đã khuất Số vàng bạc châu báu kia Chắc chắn cũng chẳng lấy lại được <cười> Đúng là gậy ông đập lưng ông Bà cụ nhỏ giọng nói Nói bé bé thôi Cho cháu nó ngủ Quả nhiên ông cụ đã hạ giọng xuống Thế nhưng trong lời nói và giọng điệu Vẫn chẳng giấu nổi sự vui sướng Tôi đã bảo rồi Mà thằng con trai không nghe Hầu cũng là ý trời Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối Phong nghe mà chẳng hiểu gì Cộng thêm với việc cậu đang sai giấc Nên chỉ một lát sau Đã chìm vào trong giấc mộng Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại Thì bác cả đã đưa vợ con về Chẳng mấy chốc được gặp lại các anh chị em họ Nên cậu cũng để lại nghi vấn này Mãi tích ở đằng sau Cho đến khi chiều tối Có một người đàn ông trung niên đến nhà sắc mặt ông ta căng thẳng và u buồn Chẳng biết tới đây có việc gì. Ông ta và ông nội của Phong nói chuyện ở trong phòng. lời qua tiếng lại một hồi. Ông ta tức giận bỏ đi. Ông nội cũng chẳng vừa. Vừa bước ra vừa nói. Mộ nhà ai thì người đó giữ. Nếu không bắt tận tay thì đừng có đổ cho hồ kỵ này. Lão đã già nhưng tâm không già. cậu biết chúng mày dám bài trò sau lưng tao đó. sao vậy ông nó nghi ngờ tôi đào trộm mộ nhà nó lại còn lắm lý lẽ bảo tôi biết rõ mộ nhà nó có bảo vật gì nữa mới nức mắt ra mà đã đồ dại đợi ông sao ông bố nhà nó khi gặp tôi còn phải chào một tiếng anh kỵ đó ông còn nói thêm một câu mộ nhà nó cần gì tôi phải đào dầm ba cái bẫy hồ kỵ này liếc mắt cũng nhìn ra được Cái mộ bé tí bằng đống đất trên ruộng Tôi không để vào mắt Thôi được rồi Nhỏ tiếng thôi Khéo các cháu nó lại giật mình đó Bà nội vẫn dịu dàng khuyên ông Cho đến tối Khi bác cả đi từ ngoài ngõ về Mới bảo Ồ Thì nhà ông kính bị mất trộm mà bố Ông Hồ Kỵ hừ một tiếng Đúng là con trai Đã chạm vào bẫy ngứa của ông nên sẵn tiền nói luôn nhà nó hôm qua phát hiện bị chọc một lỗ trên mộ tổ nên nó nghi ngờ tao đó ờ con vừa đi qua chỗ mộ đó thấy đám đất được đào xới rất gọn ghẻ xem chừng cũng là một tay nhà nghề đó ông kính nhìn thấy nghi ngờ bố động chậm cũng là có căn cứ cả nhà có mỗi bác cả là tính tình thần trọng nhất nên lời bắt nói ra. Ông nội liền chụm lại cơn tức, bắt đầu ngẫm nghĩ. Ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình đã chai sần, trên mu bàn tay còn hơi nhám và đen. Hiển nhiên là minh chứng tốt nhất cho cả một đời lặn lội với mụ huyệt. À, Có lẽ là cô kẻ đang dở trò. Lời của ông làm cho bà nội và bác cả sững sốt nhìn sang. Tuy cả sớm này không nói ra. Nhưng ai cũng ngầm biết Ông Hồ Kỵ và chú Sơn chuyên đi đào mộ Cái nghệ này thất đức Khiến cho ai nghĩ tới cũng đều căm giận Nhưng từ trước tới nay cũng qua mấy chục năm Chưa hề nghe nói sớm làng xung quanh đây Bị đào trộm mộ Một phần là do người dân quê nghèo khó Khi chôn cất cũng chẳng tán theo tiền bạc Hay đồ quý gì Phần nữa là gia đình ông Hồ Kỵ Đều hiền lành Ít ra chưa từng xảy ra cãi vã Hay tranh chấp với nhà nào Nên dân làng cũng không kỳ thị Ấy thế mà bây giờ Lại xuất hiện mộ tặc Lại nhằm trúng nhà ông Kính Người giàu nhất trong xóm Thế nên bên ngoài chợ Người ta bắt đầu đồn đẩy Ông Hồ Kỵ kinh thường Việc đào những cái mộ nhỏ kia Lại cho rằng với tay nghề của mình Đừng nói là mộ của các quan quyền quý Thời xưa Mà ngay cả lăng mộ hoàng thất cũng dám vào Kẻ nào dám đào mộ nhà ông Kính Cho bài ra cái trò mèo Để đổ tội cho ông đây phòng đứng ở đằng sau góc tường Tiếp tục lắng nghe Cuối cùng Tính ông nội vẫn nóng nảy Nên không kiềm được mà đứng lên Ông và bác cả chuẩn bị tới nhà ông Kính Để làm rõ mọi chuyện Thấy thế Phong bội vặn theo chân Bà nội gọi lại Phong à cháu đi đâu vậy Dạ cháu đi với ông nội với bác cả Bác cả và ông nội nhìn nhau Bác cả khuyên nhủ, ờ, ở đó toàn đất cát bẩn lắm, quần áo cho sạch sẽ như thế này, bà cứ ra đó thì để mẹ cháu về thấy là mắng đó. Nhưng Phong không sợ, chẳng hiểu sao khi ấy trí tò mò lấn ác cái việc bị mẹ mắng. Cậu cởi cái áo bông ra, cho mặc cái áo vải thô sơ của ông nội, xong xuôi thì tự tin nói, Ờ, cháu đã thay áo rồi, ông với bác cho cháu đi nữa. ông hầu kỳ trái lại thì lại thấy phấn khởi ông nói <cười> được được được thế mà là cháu của ông chứ cứ thế mà cả ba người đi qua con đường mòn tới thẳng nhà ông kính trong nhà bắt đầu có người đến thăm tiếng gõ mõ của sư thầy càng thêm trầm buồn tiếng khóc của gia quyến càng thêm não lòng mộ tổ gia tiên là nơi thờ cúng nhưng bậc trưởng bối trong họ lại ảnh hưởng đến cả vận hạn sau này của con cháu, bảo họ không lo lắng sau được Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Gà Gáy Canh Ba, tác giả đông trà. Hẹn gặp mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.